Trong quá trình xây dựng, chắc chắn khoa sát nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ rất hiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ. Các bạn kính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sát nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn.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 Chúng tôi thực hiện các tài này làphi thương mại với mình rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả kinh trân trọng cảm ơn mọi thông tin ủng hộ cho khoa sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0 9 6 email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 Địa chỉ: 217 phòng bàn quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nên lầu 1, hỏi phòng hướng quản tư thế. Điện thoại: 0838 558 412. 0808 555 780. 0913 738 412. 0903 707 746.